Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chấm à? Không sao là tốt. Lần sau làm ơn có bệnh cũng đừng bệnh trước nhà tôi được không? Tôi thấy phiền lắm. Nam Sạch Lễ gượng cạo tránh ánh mắt thăm dò của bộ tênh bảo. Nam Sạch Lễ, ngày trước tôi tát cậu một cái. Tôi xin lỗi. Cô thận trọng nói. Xin lỗi là xong à? Cô có biết cái tát đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi không? Cậu quay đầu đi, giả vờ nói bằng giọng giận dữ nhưng vẫn không nhận được. Lít cô một cái xin lỗi mà nam sạch lễ bộ tinh bảo chân thành nói trả trách ba lần bảy lượt cậu cố ý gây khó dễ cho tôi giờ thì tôi hiểu rồi cô chép miệng cười nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của nam sạch lễ cô cảm thấy trong lòng mình thật ngọt ngào nhưng mà cậu cũng nhỏ mọn thật này bộ tinh bảo cô đừng có được nước lấn tới nhá nếu không phải là tôi thì cô đã chết dưới bánh xe rồi cô lại còn dám chơi tôi nam sạch lễ kêu ngạo nói Nói ra, nam sạch lễ, cậu phải gọi tôi là chị mới đúng đấy. Cái gì? Chị á Cô có lầm không vậy? Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi phải gọi bằng chị? Thì tôi học trên cậu một khóa mà, tôi lớp 12, cậu lớp 11, chỉ dự vào điểm này thôi là cậu phải gọi tôi bằng chị rồi. Không gọi, có gì mà hay ho chứ, chẳng phải chỉ sinh trước tôi có một năm thôi. Tình vi. Vì... Trong phẳng bệnh, tiếng hai người cãi qua cãi lại như hai đứa trẻ vui vẻ, Bỗng dưng, cửa phòng bị ai đó đẩy ra, một người phụ nữ, trung niên, xách cặp lộc cơm đi vào. Bà ăn mặc rất bình thường, nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Từ người bà toát lên một cảm giác cần gũi, thân thiện. Bà chính là mẹ của bộ tình bảo, An thuần Mỹ. Tình bảo, con dậy rồi à? Xem mẹ nấu gì cho con này? Bà Mỹ là một người phụ nữ gia đình rất điển hình. Trước khi bố bộ tình bảo qua đời, bà cũng như những người phụ nữ khác sống một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc, nhưng từ khi bố bộ tinh bảo mắc bệnh ra đi, một mình bà gánh vác mọi gánh nặng gia đình. "Mẹ, mẹ bạn như thế không cần tới thăm con cũng được." Bộ tinh bảo nhảy xuống giường dìu người mẹ đang tập tĩnh vì mấy hôm trước không cẩn thận bị trẹo chân. "Gì ạ? Con chăm sóc cô ấy là được rồi." Nam sạch lễ nhìn thấy bà Mỹ, bỗng dưng thấy mắt mình cay cay, ngày trước khi mình bị ốm, mẹ cậu cũng chăm sóc cho cậu như thế. Bà Mỹ mỉm cười ra hiệu cho Nam Trạch Lễ cứ ngồi đó, bà nhanh chóng mở nắp hộp cơm ra, một mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng, bà Mỹ đưa cho Nam Trạch Lễ một cái bát mỉm cười. Nào Trạch Lễ, uống bát canh, lát nữa về nhà nghỉ ngơi đi, con đã ở đây suốt một ngày một đêm rồi, ở đây có gì rồi, với lại tình bảo cũng không sao nữa. Bà đưa chiếc bát ra trước mặt Nam Trạch Lễ, nhìn cậu uống canh rồi Mỹ yên tâm đưa canh cho bộ tình bảo. Mẹ, canh nấu ngon quá, hôm nào không uống, con ngủ không ngon. Bộ tình bảo mỉm cười ngọt ngào, đưa bát cho mẹ rồi đợi uống thêm, nhưng lại bị mẹ ngăn lại. Con bé này chẳng lịch sự gì cả. Nào, sạch lễ uống thêm bát nữa nhé. Bà Mỹ đưa tay ra, lấy chiếc bát không của nam sạch lễ, đồng thời nhét một cái bát khác vào tay cậu. Không cần đâu gì ạ, con vừa ăn sáng ở ngoài rồi. Nam sạch lễ ngượng ngùng nói, nhưng bụng cậu đã sôi sùng sục. Uống đi con trai, có phải có cái gì đó đắt đỏ tiền lắm đâu. Con chăm sóc tinh bảo như vậy, dì phải cảm ơn con thật nhiều mới đúng. À, hết rồi à, bộ tinh bảo nhân lúc mẹ nói chuyện với Nam Trạch Lễ không để ý. Vội nhìn vào trích cặp lồng, nhưng phát hiện ra trong đó chẳng còn gì cả. Con không uống nữa đâu, thật đấy, dì đưa bát này cho tinh bảo uống đi. Nam Trạch Lễ nhận bát canh xong lại đưa cho bộ tinh bảo. Tinh bảo bị bệnh, phải ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng, con về trước đây... Hôm nay chạy vội ra nên vẫn chưa khóa cửa. Nam sạch lễ tìm một lý do rồi chạy ra ngoài. Thằng bé này. Mẹ, thế con uống nhá. Bộ tinh bảo hỏi giò, nhưng tay thì đã cầm lấy cái bát chuẩn bị đưa lên miệng. Ừ, con uống đi. Cậu bé này là Nam sạch lễ mà con nói à? Đúng là một cậu bé ngoan. Hôm qua đưa con tới bệnh viện xong, nó chăm sóc con cả đêm không nghỉ đấy. Bà Mỹ khen ngợi trong mắt bà ánh lên sự vui vẻ. Đúng vậy. Người mà thường xuyên bắt nạt bạn bè, đối đầu với thầy cô giáo chính là cậu ta. Mẹ, người nhà hiệu trưởng bắt con phải giúp đỡ, cũng là cậu ta. Tính cách của cậu ta quả là khó chịu. Bộ tình bảo vừa uống canh, vừa kể tội nàn chạch lễ. Cô càng nói, càng cảm thấy những việc mà cậu làm, có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhưng mẹ thấy nó có hư như con nói đâu, chú đáo lắm chứ. Bà Mỹ gõ một cái lên đầu con gái, mỉm cười, nói. Lúc con bị ốm, người ta cũng không nói lời nào, một lòng một dạ chăm sóc con, chúng ta sống thì phải biết cảm ơn. Bà dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp cho nam Trạch Lễ. Trời ơi mẹ, mẹ bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net